Hồng Hoang Tiệt giáo, Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 553: Tử Ngộ Thần Thông. Ở các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz thần thông phương diện. Đinh nhạc cảnh giới là lực ép đối phương một mập. Trên thực tế, cho dù là tạo hóa đỉnh phong đều là không nhất định có thể có như thế tinh thần lĩnh ngộ. Thần thông có linh mặc dù là tạo hóa cảnh sẽ xuất hiện cảnh giới Nhưng trên thực tế Ở hốn độn bên trong Thường thường tạo hóa hậu kỳ cường giả đều không nhất định có mấy môn thần thông là có thể đạt đến thần thông có linh Hơn nữa càng là mạnh mẽ thần thông càng là khó có thể tìm hiểu Có thể đạt đến tinh thâm cấp độ liền rất tốt Vì lẽ đó Nói như vậy Hỗn độn bên trong tu sĩ trên người tu luyện thần thông đều là sở trường không ham nhiều Khỏi lãng phí thời gian Bây giờ Như đinh nhạc như vậy Một thân hạ đẳng thần thông đều là đạt đến thần thông có linh mức độ Thậm chí một ít trung đẳng cao đẳng thần thông cũng là không kém bao nhiêu Liện thực sự để Ngọc Thiên Linh xem kinh tâm Này nhiều như vậy thần thông tìm hiểu đến như vậy cảnh giới Phải dùng thời gian bao lâu à? Đinh Nhạc xem ra cũng không giống tuổi tác điện thoại di động bản rất lớn người Thậm chí cũng không bằng Ngọc Thiên Linh chính mình đại Lẽ nào Đinh Nhạc là loại kia thiên tư hơn người ở đối với thần thông tìm hiểu phương diện đặc biệt làm ít mà hiệu quả nhiều thiên tài Ngọc Thiên Linh chấn động trong lòng U án thần quang Đinh Nhạc vung tay lên Một mảng thần quang đảo qua Trực tiếp chính là để Ngọc Thiên Linh xứng người lại Tùy theo Đinh nhạc một cước đạp đi ra ngoài Lăn một cái Đinh nhạc trong miệng còn nói Ngọc Thiên Linh sắc mặt biến thành màu đen Nổi giận đùng đùng Ánh mắt bức người Trường thương như côn giống như quét ngang mà xa Tiên quang bảo liệt Phịch một tiếng cũng là đem đinh nhạc quét bay mấy ngàn dặm Ngươi cũng lăn một cái Ngọc thiên linh gầm lên Lập tức còn lấy màu sắc Tức giận muốn thổ huyết Cho ta ngã xuống Cuối cùng đinh nhạc hét lớn Nhanh chân tiến lên trước Bất chu ấm nổ vang Một tiếng nện xuống Lần thứ hai đem ngọc thiên linh đập ngã Tùy theo Đinh nhạc đến lý không tha người Vung lên bất chu ấm ầm ầm Ẩm liên tục nện xuống Để Ngọc Thiên Linh một trận đầu váng mắt hoa Mắt nổ đom đóm Trên người tiên Quang đều là bị đánh tan Nếu như không phải hắn cái kia một thân tiên giáp thực sự bất phàm Phỏng trừng Đinh Nhạc này mấy lần liền có thể đập chết hắn Trở về, ngươi không phải là đối thủ của ta Đinh Nhạc cuối cùng không có hạ sát thủ Một cái cái kia thạch liệt thiên nói thế nào cũng là đã giúp hắn Cũng không xấu Hai cái chính là đinh nhạc đối với Ngọc Thiên Linh cũng là có chút tỉnh táo nhung nhớ. Như vậy Thiên kiêu nhân vật nếu như vẫn là thực sự đáng tiếc. Song Phương cũng không có cái gì thâm cửu đại oán. Còn chưa tới nhất định phải hạ tử thủ mức độ. Ngọc Thiên Linh đứng dậy. Ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Chuyện này với hắn thực sự là cái đà kích Nguyên bản bất quá thuận lợi mà vì là săn giết dĩ nhiên thành hắn gơ te lô. Ở đinh nhạc nơi này ngã xuống cái ngã nhào. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ngọc Thiên Linh tự nhận chính là gặp phải thiên vũ thần quốc tiểu tiên vương nhân vật như vậy chính mình cũng có thể một trận chiến. Thắng bài cũng không nhất định. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thua ở đinh nhạc trong tay. Nhưng cái này cũng là để Ngọc Thiên Linh tâm phục Song phương này một phen áp chiến Hắn không có nương tay Toàn lực ứng phó thất bại Cũng là chính mình tài nghệ không bằng người Mặc dù có chút tâm phục Nhưng Ngọc Thiên Linh nhưng không có khẩu phục Hắn lạnh rên một tiếng Nói rằng Nếu ngươi truy sát ta đón lấy Như vậy không tới trăm năm Hắn sát liền không ngừng. Hôm nay coi như thôi. Ngày khác lại một trận chiến. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp bước vào trong tư không chính là rời đi. Đinh nhạc một lần nữa ra đi. Không nhìn Vũ án tam hung một mặt ăn cần muốn nịnh hót sắc. Lặng lặng ngồi xuống về ngộ trận chiến này. Hắn tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng thắng không thoải mái. Ngoại trừ trảm đảo thiên đa quá mức hung ác không có tác dụng ở ngoài Hắn cũng là các loại thủ đoạn cùng xuất hiện mấy miễn cứng lực ếp ngọc thiên linh một mập Thắng được thắng lợi Trận chiến này đinh nhạc thổ ít lương đa Cũng làm cho đinh nhạc hoàn toàn tỉnh ngộ Liên tiếp cơ duyên Tu vi tăng vọt loại kia có chút táo bảo tâm thái cũng là trở nên yên lặng Giật mình tỉnh lại Lúc trước, Đinh Nhạc là liên tục đến đại cơ duyên Càng là vượt qua cảnh giới chém giết tạo hóa hậu kỳ Lấy sức lực của một người lực ếp cái kia liễu nguyên nhất tục Xem ra hăng hái Nhưng cũng làm cho Đinh Nhạc có chút lạc lối Rất nhiều thiên hạ chi lớn Cũng không có bao nhiêu anh hùng có thể định tâm thái Mà trận chiến này Thì để Đinh Nhạc tỉnh táo Một vị thánh thạch thiên đi ra thiên kiêu chính là suýt chút nữa để hắn lập thuyền Đặc biệt hắn tử kiêu tiên thể phương diện Càng là có chút không đủ Hơn nữa còn kinh ngạc nghe thiên vũ thần quốc tiểu tiên vương Đinh ngạc trong lòng mơ hồ cảm giác mình có thể sẽ cùng vị kia tuyệt đại thiên kiêu sản sinh một ít gút mắt Không hơn người ta là ngũ đại thần quốc trẻ tuổi người số một Càng là trời sinh hốn độn tiên thể Thấy thế nào Đinh nhạc tựa hồ cũng là thiếu một chút Điều này cũng làm cho đinh nhạc lại một loại phong gai ở lưng cảm giác Ngơ hồ mà đến áp lực để hắn trong lòng càng trầm mủng Thần Sơn thuật quy năng vô cùng kết thành ấm pháp Dĩ nhiên có thể cùng tiên thể phù hợp tổng hưởng Nhiều lắm thêm tìm hiểu Chỉ là đáng tiếc Ý tưởng bên trong thiên hà thuật nhưng là thiếu mất chút gì? Lấy hồng hoang tứ hải Thiên hà hoặc là vụ án chi hà tham chiếu đều là kém một chút Nếu như lấy này tìm hiểu E sợ uy năng có hạn Đinh nhạc trong lòng suy nghĩ Trận chiến này Sơ thành thần sơn ấm quả thực là rực rỡ hào quang Ra ngoài đinh nhạc dữ liệu Uy năng mạnh mẽ Để Đinh Nhạc biết rõ bản thân mình không có đi nhầm lộ. Lấy thần Tôn Sơn tọa này hốn độn để Nhất Sơn vì tham chiếu hóa ra thần Sơn ấm thực sự là quá mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho Đinh Nhạc quyết định không thể qua loa tìm hiểu Thiên Hà Thuật. E sợ cho làm cho thần Thông rơi vào tiểu thừa. Thần Sơn Thuật Thiên Hà Thuật chính là ta sau đó tự thân mạnh nhất thần Thông. Chỉ có chính mình sáng chế Mới là tối thích hợp bản thân Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Nghe nói vô lượng tinh hà Vô biên hốn độn hải đều là hốn độn bên trong cấm kỵ nơi Không biết có thể hay không tìm hiểu đây Đinh nhạc đột nhiên trong lòng bốc lên một ý nghĩ Để hắn ý động không ngừng Sau 3 ngày Chính đang tu hành Đinh nhạc lần thứ hai đứng dậy phi thân mà ra, mà trong tư không cũng đi ra Ngọc Thiên Linh, áp chiến lại nổi lên. Ngọc Thiên Linh lần này là có chuẩn bị mà đến. Tuy rằng chỉ là 3 ngày mà thôi, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Trong lòng tự tin hơn gấp trăm lần. Lần thứ hai muốn cùng đinh so sánh cao thấp. U án tăng hung xem chính là đắc sắc tuyệt luân. Ở bảo thuyền bên trên bình phẩm từ đầu đến chân Thỉnh thoảng cho Đinh Nhạc ủng hộ Lão Đại cố lên đập chết hắn Lão Đại dùng vu án thần quang càn quét hắn Lão Đại mau đứng lên đánh tiếp Đinh Nhạc là hỏa khí trà sát trên thoán Mạnh mẽ chừng một chút vua án tam hung Lần thứ hai nhào tới Cuối cùng Đinh Nhạc lần thứ hai đắc thủ Lần này là dựa vào ngôn suất pháp tùy vô thượng thần thông lực ếp Ngọc Thiên Linh Đem đối phương hất đổ Đi tới chính là một trận vỗ mạnh Trở về Đinh nhạc xoay người trở về bảo thuyền Trên người như trước chảy xuống huyết Chiến đi đều là phá nát Sắc mặt trắng bệt vô cùng Bị thương không nhẹ Ta còn có thể trở về Ngọc Thiên Linh bỏ lại một câu nói Xoay người rời đi Hắn một cái chân đều là kéo Bên trong xương nhưng là đứt đoạn mất Lão đại không có chuyện gì U án tam hung sông tới Một trận hỏi han ăn cần Ta xem các ngươi là quá nhàn nhã Đến táo hóa cảnh liền không muốn tu luyện là Đinh nhạc mở miệng Miệng hơi cười Tùy theo Không để ý u án tam hung ai oán ánh mắt Đinh nhạc trực tiếp cho ba người sắp xíp tu luyện nhiệm vụ Hắn phải cố gắng tôi luyện tôi luyện này ba cách hết sức bại hoài ra hỏa